Chương 24 Bước 2 Kế hoạch Ola Kế hoạch 21 7 1. Đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ thôi chiến đấu, đừng bao giờ ngừng ước mơ. John Hiddleston Mục tiêu là những cột mốc trên đường tiến đến ước mơ. Đa số chúng ta đều có ước mơ. Ước mơ giúp chúng ta hình dung được cuộc sống hoàn hảo trọn vẹn. Cùng những con người, những sự việc và những thành tựu mà chúng ta muốn có được Ước mơ thật to lớn, hứng khởi và không có sợ hãi Không có nghi ngờ bản thân và các niềm tin giới hạn khác Chúng ta nghĩ Nếu biết những ước muốn của mình sẽ thành sự thật Tôi sẽ mong muốn điều gì cho cuộc đời mình Ước mơ không đòi hỏi bạn phải biết làm thế nào Chúng chỉ đòi hỏi bạn biết cái gì và tại sao Thật không may là khi đến lúc biến những ước mơ ấy thành sự thật, hầu hết mọi người lại lầm lẫn ước mơ với mục tiêu. Mục tiêu là những cột mốc những bước nhỏ mà bạn cần thực hiện trên con đường đạt được ước mơ. Mục tiêu là những bước hành động, được lên kế hoạch rồi đạt được. Chúng là những bước nhỏ mà bạn phải đi theo, ngày này qua ngày khác, để đến với cuộc sống ước mơ của mình. Bạn có khôn ngoan trong việc xác lập các mục tiêu của mình không? Hay bạn đang tự lừa dối bản thân? Một cách khá hay để viết ra các mục tiêu của mình là làm theo công thức SMART do George Doreen tạo ra vào năm 1981 và được đăng trên tạp chí Management Review. Bài báo bắt đầu như sau. Có một cách rất khôn ngoan, SMART để viết ra các mục tiêu của mình. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Đây là những đặc tính mà các mục tiêu của bạn nên có. Cụ thể Specific Mục tiêu phải chứa các con số, số lượng, kích thước xác định hoặc những thuật ngữ được định nghĩa rõ ràng mà bạn muốn đạt được. Nó phải rõ ràng, dễ hiểu đối với người khác và dễ nhớ đối với bạn. Đo lường được Measurable Khi mục tiêu của bạn chứa đựng yếu tố cụ thể nói trên, Bạn sẽ có thể thật sự đo lường được xem mình đang gần đạt được hay vẫn còn xa mục tiêu Bạn có thể theo dõi được tiến độ của mình Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ khi nào mục tiêu có thể đo lường được Thì bạn mới có thể kết luận được khi nào bạn đạt được mục tiêu của mình Trách nhiệm Accountable Khi mục tiêu của bạn cụ thể và đo lường được Bạn có thể giữ trách nhiệm thực hiện nó Hãy tìm một ai đó yêu thương và ủng hộ bạn Giúp bạn giữ trách nhiệm với những mục tiêu mà bạn đã đề ra cho cuộc đời mình Đối với chúng tôi, đó là một nhóm bạn ở Vegas Đối với bạn, đó có thể là bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, một thành viên gia đình Hãy tìm một nhóm những người đủ yêu thương bạn để có thể cứng rắn với bạn Và giúp bạn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của mình Nhờ đó mà bạn không buông trôi mục tiêu và mơ ước của cuộc đời mình Nếu bạn từng nói, tôi sẽ bắt đầu ăn kiêng vào thứ hai, tôi sẽ tắt điện thoại vào chủ nhật, tôi sẽ trả hết nợ thẻ tín dụng vào dịp Tết, nhưng rồi lại không làm được, thì đúng là bạn cần có một ban giám sát rồi. Thực tế, Realistic Trong khi ước mơ rất to lớn, mơ hồ và thường có cảm giác hơi phi thực tế, thì mục tiêu cần phải được thiết lập sao cho khả thi với nguồn lực, kiến thức. Thời gian và tiền bạc mà bạn có hoặc có thể có được Đây là một điểm phân biệt rất quan trọng Vì đa số mọi người ngưng theo đuổi các mục tiêu của mình Bởi vì hiện tại họ không có đủ nguồn lực cần thiết Tuy nhiên, thứ mà bạn chắc chắn có Chính là quyết tâm, đam mê và khả năng hợp tác với người khác Những người có thể hướng dẫn bạn Cung cấp thông tin cho bạn Đầu tư vào bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình Thời gian xác định Có lẽ đặc điểm quan trọng nhất của mục tiêu là nó phải bao gồm một ngày giờ nhất định mà bạn sẽ đạt được mục tiêu. Bạn có thể viết, vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, tôi sẽ trả hết hoàn toàn khoản đỡ 68.000 đô la vay từ thời sinh viên. Hãy làm bài tập, tìm kiếm thông tin về quá trình, hỏi các chuyên gia về lĩnh vực ấy. Chỉ có như thế thì bạn mới có thể quyết định được khung thời gian thực tế. Hãy đảm bảo rằng bạn cho bản thân đủ thời gian để thật sự đạt được mục tiêu. Nhưng cũng đừng quá hào phóng để cho việc theo đuổi mục tiêu ấy chiếm hết thời gian mà bạn có được. Các dự án thường có khuyến hướng kéo dài vượt mất thời gian quy định. Đừng để chuyện đó xảy ra. Người tìm Ola Kẻ mộng mơ Giờ thì bạn đã dùng bánh xe Ola để xác định vị trí hiện tại của mình. Bạn cũng đã xác định được Các chớ ngại Ola đang cản đường bạn Cũng như các chất xúc tác Ola giúp đẩy nhanh tốc độ của bạn Đã đến lúc bạn chuyển sang bước tiếp theo Đây là phần yêu thích nhất của tôi trong quy trình 3 bước Và cũng là phần yêu thích nhất của tất cả những kẻ mộng mơ Chuẩn bị kế hoạch Ola Cậu đúng là một kẻ mơ mộng viễn vong Tôi đã nghe những lời ấy suốt cả đời mình Tâm trí tôi chưa bao giờ thôi tạo ra những điều khả dĩ Và mơ về những phương pháp mới để làm mọi việc Và hãy tin tôi, những người xung quanh tôi đã nhận thấy điều đó Tôi luôn viết ra những ý tưởng mới Vẽ các sơ đồ về cách làm mọi việc tốt hơn Những bản kế hoạch của tôi thường rất công phu và rất xứng đáng với danh hiệu trạng thái mộng mơ Nghe có vẻ hơi lập dị, nhưng đó chính là tôi Tôi thật sự nghĩ rằng bất cứ việc gì cũng có thể Nếu tiếng nói của tôi có thể được bắn ra ngoài không gian rồi được truyền đi nửa vòng trái đất khi tôi nói chuyện với người thầy Ola và tiếng nói của anh cũng được truyền đi như thế để đến với tôi như thể anh đang ở phòng bên cạnh thì bất cứ việc gì cũng có thể hết bất cứ điều gì. Điều lạ lùng đối với tôi là đa số những giấc mơ những phát thảo và những ý tưởng của tôi đều đã trở thành sự thật dưới một dạng nào đó. Hành trình hiện thực hóa ước mơ có thể bị lệch một chút Nhưng dù thế nào thì chúng cũng trở thành sự thật Khi bạn lên kế hoạch cho cuộc sống Ola của mình Tôi khuyến gách bạn hãy ước mơ lớn Rồi ném nó đi để mơ lớn hơn nữa Tôi biết điều tôi sắp nói đã được nhắc tới rất nhiều lần Và nghe có vẻ buồn cười đến mức tôi đã rất khó khăn mới diễn đạt được nó Nhưng hãy để tôi giải thích Tôi muốn bạn dành thời gian để tìm lại bản thân Bạn yêu thích điều gì? Bạn để những gì vây quanh mình Những giá trị cao nhất của bạn là gì Đây không phải là lúc để nghĩ về những gì người khác muốn cho bạn Kế hoạch Ola chính là dấu vân tay của bạn Nó dành cho bạn và chỉ bạn mà thôi Đây là cuộc sống của bạn Và bạn cần phải sống một cuộc sống của chính mình Theo đuổi ước mơ của chính mình Đúng là chúng ta cần cảm thông và tôn trọng người khác Nhưng việc sống đúng với mục đích của đời mình là rất quan trọng Khi mọi việc đã đến hồi kết và bạn chúc hơi thở cuối cùng, mọi thứ trên đời có ý nghĩa gì? Hãy buông bỏ tất cả. Hãy yêu thương và nhận lại yêu thương và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn bằng cách tìm kiếm và sống một cuộc sống Ola. Hầu hết quá trình cân bằng và phát triển cuộc sống đòi hỏi bạn phải dùng đến cái đầu. Trong việc lên kế hoạch Ola, đây là cơ hội để bạn sử dụng con tim Hãy lắng nghe tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong và đi theo ước mơ của bạn. Người thầy Ola Danh sách những việc cần làm trong đời Tôi đã lên danh sách những mục tiêu của mình từ rất lâu rồi. Việc dành thời gian để suy nghĩ về cuộc sống mà bạn thực sự muốn và viết nó ra giấy quan trọng hơn rất nhiều so với những gì hầu hết chúng ta nhận ra. Một cuộc sống mơ ước chỉ được mượn tượng trong đầu Thì mãi mãi chỉ là ước mơ Khi được viết ra Nó sẽ trở thành một mục tiêu Tôi xem kế hoạch Ola như danh sách những việc cần làm Tôi chưa đạt được tất cả các mục tiêu của mình Tôi còn ở rất xa Nhưng tôi có thể nói rằng Tôi chắc chắn mình đã đến gần hơn với cuộc sống Ola của mình Nhờ vào bài tập này Thay vì cứ ngồi mơ mộng Kế hoạch Ola ban đầu của tôi rất đơn giản Và dễ đạt được theo thời gian khi đã nếm trải được sức mạnh và tính hiệu quả của một bản kế hoạch Ola được viết ra. Quá trình ấy trở nên chi tiết hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Ví dụ, một bản kế hoạch Ola ban đầu sẽ đơn giản, gồm có một mục trong mỗi chữ F của Ola. Năm nay, kế hoạch của tôi đã tiến triển thành 4 trang giấy gồm 8 điểm, được liệt kê thành các mục và tiểu mục. Có thể là hơi quá một chút. Tôi đã thực hiện quá trình ấy chậm lại và chi tiết hơn trong lựa chọn. Tôi biết nó có hiệu quả và tôi đã học cách tận hưởng quá trình ấy. Tôi chuẩn bị bản kế hoạch Ola lớn hơn vào mỗi năm và xem xét lại nó hàng tuần. Tôi sẽ bắt đầu vào tháng 11. Tinh chỉnh đó tại Ola Palooza, một sự kiện Ola truyền cảm hứng được tổ chức thường niên vào tháng 12 và thường hoàn tất phiên bản cuối cùng của nó vào dịp Tết. Tôi đã để giành lại các bản kế hoạch Ola của mình trong suốt nhiều năm qua. Tôi xin chia sẻ một số ở đây. Xin nhắc lại lần nữa, tôi chưa đạt được tất cả chúng. Tôi vẫn đang nỗ lực cân bằng và phát triển cuộc sống của mình mỗi ngày. Mời bạn tham khảo. Sức khỏe Ola giai đoạn 2004-2009 Mục tiêu 1 Chạy đến thùng thư Mục tiêu 2 Chạy hai cây số Mục tiêu 3 Tham gia chạy marathon. Ước mơ Ola. Hoàn thành cuộc thi Ironman năm 2009. Tài chính Ola giai đoạn 1994 -2008. Mục tiêu 1: Trả thêm 20 đô vào mỗi kỳ thanh toán nợ thẻ tín dụng. Mục tiêu 2: Tiết kiệm 100 đô mỗi tháng vào quỹ khẩn cấp. Mục tiêu 3: Trả hết tiền mua xe. Ước mơ Ola trở nên sạch nợ vào năm 2008. Gia đình Ola từ 1996 đến hiện tại. Mục tiêu 1: Hẹn hò buổi tối với Chris. Mục tiêu 2: Gia đình cùng ăn cơm tối 3 lần trên tuần. Mục tiêu 3: Đưa gia đình đi nghỉ mát vào mùa đông và mùa hè. Ước mơ Ola: Duy trì sự kết nối sâu sắc với vợ Sao cho sự kết nối này tồn tại mãi Đến khi con cái đã vào đại học Vẫn đang tiếp tục nỗ lực Công việc Ola Giai đoạn 1995-1999 Mục tiêu 1 Viết một bản kế hoạch kinh doanh Mục tiêu 2 Tìm địa điểm Mục tiêu 3 Sở hữu doanh nghiệp riêng Ước mơ Ola Vương ra quốc tế Năm 1999 Niềm tin Ola Từ năm 2002 đến hiện tại Mục tiêu 1 Đi nhà thờ trở lại Mục tiêu 2 Đọc kinh Tân ước Mục tiêu 3 Đi lễ nhà thờ trung bình 2 lần trên tháng Ước mơ Ola Trở thành vị lãnh đạo tinh thần của gia đình Vẫn đang nỗ lực Tình bạn Ola Giai đoạn 2009 đến hiện tại Mục tiêu 1 Tái kết nối với En Mục tiêu 2 Lên kế hoạch đi chơi ở Vegas cùng hội bạn thân để lập kế hoạch Ola của chúng tôi. Mục tiêu 3 Tập hợp hội bạn thân cùng đi phiêu lưu ra đảo. Ước mơ Ola Tập hợp hội những người bạn và người thầy có khao khát theo đuổi Ola và thực hiện vai trò giám sát lẫn nhau để giúp nhau tốt hơn. Đang nỗ lực thực hiện. Niềm vui Ola Giai đoạn 1998-2002 Mục tiêu 1 Thay đổi kế hoạch làm việc để có nhiều niềm vui hơn. Mục tiêu 2 Tăng lịch làm việc tại chỗ lên 3 ngày trên tuần. Mục tiêu 3 Nghỉ hè bên bờ hồ. Ước mơ Ola Đi du lịch vòng quanh thế giới cùng gia đình năm 2002. Hẳn bạn còn nhớ tôi không phải người lơ mơ. Tôi dễ dàng tập trung và tìm được đam mê của mình. Mục tiêu của bạn là của bạn. Kế hoạch Ola của bạn cũng phải riêng dành cho bạn. Hãy thành thật về vị trí hiện tại của mình. Hãy hình dung cuộc sống mình mong muốn. Viết ra một bản kế hoạch để biến đó thành sự thật và triệt để tuân thủ kế hoạch ấy. Kế hoạch Ola của bạn chính là danh sách những việc bạn cần đạt được để hướng đến cuộc sống bạn mong muốn và xứng đáng có được. 21 7 1. Tìm thấy số 1 Ola của bạn. Chúng tôi là những người hâm mộ Warren Buffett, nhà đầu tư, tỷ phú và là nhà hoạt động từ thiện hết mực khiêm tốn đến từ Omaha, Nebraska. Khi xác lập mục tiêu, ông đề nghị bạn nên viết ra 20 việc mà bạn muốn làm nhất trong đời, rồi gạch bỏ tất cả, chỉ chừa lại 3 việc hàng đầu, sau đó hãy theo đuổi những việc đó. Chúng tôi đồng ý với đề nghị của ông. Nếu bạn viết ra 10 việc dưới mỗi chữ F của Ola, thì bạn sẽ có tổng cộng đến 70 mục tiêu phải đạt được. Đó là một con số quá lớn. Thay vào đấy, hãy chọn lọc chỉ 7 mục tiêu hàng đầu. Không nhất thiết phải là mỗi lĩnh vực một mục tiêu, mà bạn nên chọn 7 mục tiêu làm cho cuộc sống của bạn cân bằng hơn và tương thích với những ước mơ lớn nhất trong đời của bạn. Hãy làm thế và bạn sẽ nỗ lực một cách ổn định để tạo ra sự cân bằng, trong tất cả bảy lĩnh vực. Một khi bạn đã xây dựng được cái đà và một niềm tin mạnh mẽ ở bản thân, hãy nhìn đến những mục tiêu khác và tiếp tục cố gắng thực hiện chúng. Tất nhiên, nếu bạn đang thực sự muốn nâng cấp cuộc sống của mình một cách nhanh chóng bằng một tác động lớn nhất, hãy thu hẹp sự tập trung của mình từ bảy mục tiêu xuống còn chỉ một mục tiêu to lớn, táo bạo, thực sự làm thay đổi cuộc đời bạn. Nó có thể không phải là việc bạn muốn làm Mà là việc bạn biết rõ Rằng mình cần phải làm Liệu đó có phải là tìm một công việc trả lương cao hơn Hay hoàn tất chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh Liệu đó có phải là giảm cân Và ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe Trong tương lai Thế còn đương đầu với chấn nghiện ngập thì sao Liệu việc trở nên sạch nợ Có thay đổi cuộc đời bạn Như bạn vẫn nghĩ hay không Mục tiêu duy nhất của bạn là gì Số 1 OLA của bạn là gì? Hãy cầm viết lên và bắt đầu viết ra những mục tiêu của bạn. Chúng tôi xin mời bạn bắt đầu viết ra những mục tiêu OLA hàng đầu của mình. Hãy luyện tập để có cách thiết lập mục tiêu sao cho bạn có thể đạt được chúng bằng cách viết ra 3 mục tiêu cho mỗi lĩnh vực của cuộc sống OLA. Như thế bạn sẽ có tổng cộng 21 mục tiêu. Hãy sử dụng định dạng SMART. SMART đã được đề cập đến ở trên. Sau đó, hãy thu hẹp 21 mục tiêu ấy lại còn 7 mục tiêu quan trọng nhất đối với bạn. 7 mục tiêu làm cho cuộc sống của bạn cân bằng hơn và tương thích nhất với những ước mơ lớn nhất của bạn. Tiếp đến, hãy chọn ra số 1 ola của bạn. Một mục tiêu duy nhất mà khi đạt được, nó sẽ nắm giữ sức mạnh làm biến đổi cả cuộc đời bạn. Giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào! 21 mục tiêu Sức khỏe Ola 3 mục tiêu Tài chính Ola 3 mục tiêu Gia đình Ola 3 mục tiêu Sự nghiệp Ola 3 mục tiêu Niềm tin Ola 3 mục tiêu Bạn bè Ola 3 mục tiêu niềm vui Ola mục tiêu Và 7 mục tiêu quan trọng nhất Số 1. Ola Hết chương 24 Chương 25 Bước 3 Con đường Ola Bạn sẽ đến đó bằng cách nào? Hãy mơ ước lớn Hãy bắt đầu nhỏ thôi Nhưng điều quan trọng nhất là phải bắt đầu Simon Sinek Đến thời điểm này, bạn đã xác định được vị trí hiện tại của mình, bước 1, và nơi bạn muốn đến ở bước 2, ở tất cả 7 lĩnh vực chính của cuộc sống. Giờ đã đến lúc suy nghĩ và thực hiện các bước hành động cần thiết để đến được nơi đó, con đường Ola. Con đường Ola chính là con đường thực sự dẫn đến cuộc sống Ola của bạn. Bạn không thể nào tiến tới trên con đường của mình mà không hành động. Người tìm Ola Người Những chuyến du lịch bụi Tôi đã đi du lịch bụi rất nhiều lần trong đời Trong số đó có những chuyến đi ngắn trong ngày Có những chuyến đi vào dịp cuối tuần Và cũng có những chuyến đi khác kéo dài từ 7 đến 10 ngày lái xe Đưa tôi đến những vùng đất xa xôi Bởi những câu chuyện phiêu lưu bất tận Tất cả những chuyến đi du lịch bụi của tôi Đều để lại những kỷ niệm đáng nhớ Trở thành một phần con người tôi Và theo một cách nào đó Góp phần xác định con người tôi Sau khi tôi qua đời Những câu chuyện về những chuyến đi này Sẽ tiếp tục sống mãi Thông qua gia đình và bạn bè tôi Một vài câu chuyện sẽ làm họ cười Đến chảy nước mắt Và một vài chuyện khác sẽ khiến họ khóc xước mướt Nguyên nhân chính khiến tôi thích đi du lịch bụi đến thế Là vì tính bất ngờ Bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra Ở khúc ngoặt tiếp theo Nó có thể là một đoạn đường đang xây dở Một đoạn đường bị tắt ngãn Nó có thể là một trận bão tuyết vào tháng 6 Khi bạn đi qua núi Hoặc một trạm thu phí chỉ nhận đồng euro Trong khi tôi chỉ có thẻ ghi nợ Và một ít đô la Mỹ Nó có thể là món hamburger Và khoai tây chiên ngon nhất Mà tôi từng được ăn Một cánh đồng lanh khổng lồ đang nở rộ Trông như một đại dương xanh thẩm Trải dài bất tận Hoặc cảnh tượng tôi yêu thích nhất Cảnh đường chân trời trên mặt biển Không gì vui thích hơn Việc lái xe qua một ngọn đối Hoặc một góc đường Và nhìn thấy biển lần đầu tiên Trên chuyến du lịch bụi Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ Háo hức mở món quà Giáng sinh Và thấy rằng mình sắp có được món đồ chơi Mà mình hằng ao ước suốt cả năm qua Bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ đến Và bạn sẽ luôn phải thích nghi Để tiếp tục cuộc hành trình Điều chắc chắn duy nhất Đó là có một sự cân bằng giữa những việc tốt và những việc xấu trong suốt cuộc hành trình. Một trong những chuyến du lịch bụi đáng giớ nhất của tôi là chuyến lái xe xuyên nước Pháp cùng các con tôi. Nếu bạn đã từng có cảm hứng lái xe đưa 5 đứa trẻ từ Paris đến bãi biển Normandy, băng qua vùng Bọc dãy Alpha của nước Pháp và vào Kennel trên bờ biển Địa Trung Hải, thì tôi sẽ không khuyến khích. Ngoài trừ bạn trang bị sẵn một lượng lớn lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng và một hệ thống dẫn đường hiện đại. Giống như mọi chuyến du lịch bụi trong đời tôi, sự cân bằng giữa những điều tốt và xấu là rất phổ biến, nhưng kết quả cuối cùng thật kỳ diệu. Paris đầy niềm vui, tháp Eiffel lớn hơn tôi nghĩ nhiều, bảo tàng L'Eauvret vô cùng rộng và không có giới hạn nào về thời gian. Khải Hoàng Môn có cầu thang xoắn ốc tuyệt đẹp, Và việc ngồi trên tầng cao của chiếc xe buýt đỏ không mui để nói xin chào với những người dân Paris vì một lý do kỳ lạ nào đó trở nên đặc biệt thú vị đối với đứa con Úc mới 2 tuổi của tôi. Những ngôi làng cổ kính, bãi biển Omaha và bãi cát chạy dọc theo bờ biển Đại Tây Dương hoàn toàn xứng đáng để bạn lái xe đi một chặng đường xa như vậy. Đi dạo và mua sắm ở bờ biển Cô Tê và đi tàu phản lực ở địa trung hải rõ ràng là những hoạt động nổi bật. Nhưng khi tôi và bọn trẻ nói chuyện về chuyến đi đó, bằng cách nào đó cuộc trò chuyện luôn đề cập đến Nancy. Nancy trở thành cái tên của thiết bị dẫn đường chuyên dụng đáng tin cậy của chúng tôi trong vòng 5 phút sau khi chúng tôi thuê xe tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris. Tôi không biết chắc ai là người nghĩ ra cái tên đó, Những thiết bị dẫn đường Nancy đã trở thành một hành khách tự thụ trong suốt cuộc hành trình của chúng tôi. Nó rất thông thạo về đường xá và biết nói tiếng Anh với tôi, nên nó đã trở thành một người bạn. Sau khi chúng tôi rời khỏi vùng Bọc Trô, Nancy lãnh nhiệm vụ chỉ cho tôi làm thế nào để vận chuyển những kiện hàng quý giá của tôi đến miền Nam nước Pháp. Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị dẫn đường chuyên dụng để đi du lịch bụi và muốn nhìn thấy những thứ hay ho, Hãy luôn lập trình con đường ngắn nhất nhưng không nhanh nhất. Vào đoạn này của cuộc hành trình, con đường ngắn nhất đã đưa chúng tôi đi xuyên qua dãy Alpha. Suốt 3 giờ chạy trên đường, chúng tôi nhận thấy mình đang leo lên con đường một chiều được lát vỉa hè một nửa. Nửa còn lại là đường đất. Bên cạnh là vách đá thẳng đứng cao 610 m Suốt vài giờ tiếp theo, xe chúng tôi nhốn nháo với tiếng cười sạc sụa, tiếng la hét vì sợ chết khiếp và những câu rũa liên tục. Cái quái gì thế này hả Nancy? Chúng tôi đã ở xa đến nỗi chúng tôi phải đổ xe lại để nghỉ xả hơi và để cho mấy đứa con gái tôi đi tiểu trên bãi cỏ của dãy Alpha nước Pháp. Vì bị lạc khá xa, chúng tôi nhanh chóng đến một ngôi làng nhỏ có một thứ đậm nét nước Mỹ nhất mà tôi được thấy trong vòng mấy ngày qua. Logo của nhà hàng McDonald's bỗng từ đâu xuất hiện cao cao ở đằng xa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình có thể phá bỏ luật lệ của cô con gái cả, là chỉ ăn ở mấy quán cà phê và mấy tòa lô đài Pháp, để ăn món hamburger và khoai tây chiên quen thuộc của nhà hàng McDonald's. Những món như vịt xác biến, má lợn và bê bổng trở nên cũ kỹ vào thời điểm đó. Nhà hàng McDonald's này cũng không có nhân viên nào nói được tiếng Anh, nhưng thực đơn thì được viết bằng tiếng Anh, và họ có mạng Internet không dây tốc độ cao. Tất cả chúng tôi đều rất thích món gà cuộn, bánh kẹp thịt và khoai tây chiên và thời gian chúng tôi có thể lướt Facebook kiểm tra email. Một cuộc lái xe đầy thử thách đã mang đến cho chúng tôi trải nghiệm tuyệt vời và một lần nữa có thêm một kỷ niệm đáng nhớ. Cuộc sống giống như một chuyến đi du lịch bụi khổng lồ và con đường Ola chính là tấm bản đồ của bạn. Hãy xem con đường Ola là thiết bị dẫn đường cá nhân Hướng dẫn bạn đi qua cuộc hành trình điên rồ có tên là cuộc sống Tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có được sự cân bằng trong hành trình cuộc sống của bạn Không phải mọi việc đều diễn ra đúng theo kế hoạch Bạn sẽ đối mặt với những đoạn đường trong gai Bạn sẽ cảm thấy bị lạc và cảm thấy những người khác đang cản đường bạn Nhưng bạn cũng sẽ có được những chiến thắng bất ngờ và những ngạc nhiên dễ chịu Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm đó là không có kế hoạch Và không có con đường cho cuộc đời mình, cứ luôn ở trong chiếc hộp mà bạn đã tự tạo ra theo thời gian. Nếu bạn đã đọc đến phần này của quyển sách, bạn đã đến ranh giới của sự thay đổi. Bạn đã ở bên bờ mép của một cuộc sống mới tốt đẹp và khả năng thực hiện những ước mơ của mình. Qua nhiều năm, tôi đã học được cách bấm sát con đường ô la. Càng sát càng tốt, nhưng phải giữ cho nó được linh hoạt. Khi tôi rơi xuống tận đáy, tôi không có kế hoạch, không có con đường nào để đi theo. Tôi đã để cho những lựa chọn của người khác định đoạt cuộc sống của mình. Tôi đã để cuộc sống xảy đến với mình. Khi tôi bắt đầu lên kế hoạch và đi theo một con đường, mức độ ô la của tôi gia tăng. Tôi bắt đầu xem xét con đường ô la của mình mỗi sáng khi tôi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Những lựa chọn mà tôi đưa ra mỗi ngày là những lựa chọn phù hợp với kế hoạch Ola và con đường Ola. Chúng giúp đưa tôi đến cuộc sống Ola của mình. Người thầy Ola Những tờ giấy ghi chú Tôi rất yêu công nghệ. Tôi yêu chiếc điện thoại iPhone của mình, Twitter, các ứng dụng và mạng truyền thông xã hội. Nhưng khi nói đến con đường Ola của mình, tôi vẫn chuộng theo cách cũ. Không phải một chiếc máy tính sách tay Mà là một cái gì đó cổ điển hơn Cũng chẳng phải là một tờ sticker Hãy nghĩ đến một thứ cổ xưa hơn nữa Thậm chí chẳng phải là một chiếc máy đánh chữ Nếu bạn có biết nó là gì Tôi dùng những tờ giấy ghi chú đơn giản Tôi sử dụng chúng bởi vì chúng đã có hiệu quả Và vẫn tiếp tục có hiệu quả Trong việc giúp tôi nghiêm túc thực hiện Con đường Ola của mình Chúng không đòi hỏi phải có pin Tôi có thể dùng chúng trên một chuyến bay, trên bãi biển hoặc ở những nơi không có wifi hoặc tín hiệu điện thoại di động. Mỗi đêm khi tôi xem lại con đường Ola của mình, tôi sẽ lấy ra một tờ giấy ghi chú trắng và viết ra danh sách việc phải làm cho ngày hôm sau. Tôi kẽ một đường dọc ngay chính giữa tờ giấy để chia nó làm hai phần. Được liệt kê bên trái là những công việc bận rộn đòi hỏi sự chú ý của tôi. Bên phải là ba việc trực tiếp liên quan đến các mục tiêu và mơ ước trong đời của tôi. Đó là những bước hành động mà tôi sẽ thực hiện trong ngày để đưa mình đến gần hơn với các mục tiêu, gần hơn với cuộc sống Ola. Đây là danh sách việc phải làm của tôi cho ngày mai. Bên trái tờ giấy, đưa bọn trẻ đến trường, chạy đến cửa hàng tạp hóa, thanh toán các hóa đơn, thay dầu, bên phải tờ giấy chạy bộ 6 cây số rưỡi uống 3 ly nước ép trái cây tươi viết blog đặt vé máy bay cho cuộc gặp vào tháng 8 Trông có vẻ rất nhầm chán hoàn toàn chẳng có gì là hấp dẫn và thậm chí còn hơi khắc kỹ một chút Nhưng nếu bạn tìm hiểu kỹ hơn bạn có thể thấy tất cả những điều này có thể gián tiếp dẫn tôi đến con đường Ula của mình như thế nào Chính là những bước đi nhỏ nhưng đúng hướng Có thể bạn phải nhìn kỹ một chút, nhưng rõ ràng trong đó có những bài tập giúp cải thiện sức khỏe, tài chính, gia đình và thú vui của tôi. Những bước hành động bắt đầu được thêm vào. Nó cũng giống như một cuộc chạy marathon. Mỗi sải chân có cảm giác không phải là điều gì to tác. Nhưng rất sớm thôi, chính chúng sẽ đặt tấm huy chương lên cổ bạn. Thường thì tôi mất chưa đến 2 phút để viết ra danh sách này vào mỗi đêm. Đôi khi tôi điều chỉnh nó một chút trong ngày. Có một số ngày tôi bắt đầu với 7 việc trong danh sách của mình, loại bỏ 4 việc, rồi thêm vào 14 việc. Rốt cuộc tôi có 17 việc. Có những ngày khác đến thời điểm giữa trưa thì tôi lại gạch bỏ hết tất cả chúng. Phần trăm công việc được hoàn tất không phải là vấn đề. Mục đích của việc này là nhằm tạo ra một thói quen tốt giúp bạn sống có mục đích mỗi ngày và phần lớn thời gian trong ngày được dùng để thực hiện những hành động kéo bạn đến gần hơn cuộc sống mơ ước của mình. Danh sách việc cần làm ấy thậm chí không cần phải cực kỳ hiệu quả. Có những ngày danh sách của tôi chỉ đơn giản, ra xưởng đóng tàu chơi hoặc ra biển chơi. Thậm chí cả những khi như vậy tôi vẫn đang đi đúng con đường Ola của mình. Lúc đó tôi đang phục vụ cho niềm vui Ola và gia đình Ola. Một danh sách việc cần làm đơn giản cho phép bạn được quyết định một ngày của mình diễn ra như thế nào, thay vì để mọi việc xảy đến một cách thiếu chủ động. Những bước đi có mục đích rõ ràng, dù là những bước đi rất nhỏ cũng rất cần thiết đối với cuộc sống Ola. Tờ giấy viết thư hay một trang web dễ thương đối với tôi không quan trọng. Tất cả những gì tôi hy vọng đó là bạn hãy thực hiện bước đầu tiên trên con đường Ola của mình. Tại sao phải dùng tờ giấy ghi chú? Đối với chúng tôi, việc sử dụng những tờ giấy ghi chú bắt đầu từ năm 1997, khi chúng tôi gặp gỡ nhóm bạn của mình lần đầu tiên để thiết lập các mục tiêu tại khách sạn Harok ở Las Vegas. Khi ấy tiếng nhạc rất lớn, ánh sáng rất kém và chắc chắn chúng tôi không muốn làm những kẻ lập dị ngồi đó với những chiếc máy tính mở. Chúng tôi viết lên mấy tờ giấy ghi chú, không chỉ vị trí hiện tại của mình, trong 7 lĩnh vực chính của cuộc sống mà cả nơi chúng tôi muốn đến quan trọng nhất là những bước hành động mà chúng tôi sẽ thực hiện để biến ước mơ thành hiện thực đến hôm nay chúng tôi vẫn sử dụng giấy viết thư và chúng tôi khuyên bạn cũng nên làm vậy việc suy ngẫm về những hành động cụ thể mà bạn cần phải thực hiện để đạt được ước mơ của mình có điều gì đó hết sức đặc biệt rồi việc viết chúng ra bằng nét chữ viết tay của mình và cảm nhận cảm giác thành tựu bằng cách gạch bỏ từng công việc một khi nó đã được hoàn thành. Có một sức mạnh trong quá trình này, cùng với một vẻ đẹp trong sự đơn giản của nó. Những hoạt động thường nhật Trong sự bận rộn của một thế giới mất cân bằng hôm nay, bạn rất dễ để lạc những ước mơ của mình trong những mớ hỗn động của cuộc sống thường nhật. Nên một cách để đảm bảo chúng luôn được nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu là mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy vớ lấy một tờ giấy ghi chú và viết ra ít nhất 3 bước hành động mà bạn sẽ thực hiện vào ngày hôm sau, nhằm đưa bạn đến gần hơn với 7 mục tiêu hàng đầu mà bạn đã đề ra trong kế hoạch Ola của mình. Nội dung của danh sách ấy có thể bao gồm cả những việc lặt vặt hàng ngày như đi mua đồ tạp phẩm, vệ sinh nhà cửa, đón con đi học về, Nhưng cần đảm bảo rằng ít nhất có 3 mục trong danh sách là những bước hành động đưa bạn đến gần hơn với cuộc sống Ola của mình. Bạn cũng có thể kẻ một vạch để phân chia giữa những việc lạc vặt và những mục tiêu thực sự quan trọng. Khi thực hiện con đường Ola mỗi ngày trong vòng 1 năm, bạn sẽ thực hiện hơn 1.000 bước hành động hướng đến cuộc sống Ola của mình. Trong khi hầu hết những người mà chúng ta gặp chẳng hề thực hiện bất kỳ bước nào hướng đến ước mơ của họ trong cả năm. Hãy cùng bắt đầu nào! Đừng thực hiện hai bước trên cuộc hành trình 3 bước Cũng giống như vậy, hành trình tiến đến cuộc sống Ola của bạn là một hành trình 3 bước. Thế nên đừng dừng lại ở bước thứ hai Hãy dành thời gian mỗi đêm viết ra ít chất 3 mục hành động nhằm mang đến những mục tiêu mà bạn xác lập cho cuộc đời mình. Việc lên kế hoạch và thực hiện những hành động đầu tiên hướng đến cuộc sống Ola thường chính là thứ sẽ ngăn chặn sự điên rồ và khiến bạn cảm thấy có kiểm soát hơn. Hành động đó tương tự như phá vỡ một khuôn mẫu. Bạn là người chịu trách nhiệm kiến tạo tương lai của mình. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở việc lên kế hoạch. Mục đích của quyển sách này là khích lệ và truyền cảm hứng cho bạn để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống ít căng thẳng hơn, một cuộc sống cân bằng và phát triển. Cuộc sống mà bạn hằng mơ ước và xứng đáng có được. Cuộc sống OLA Khi chúng tôi đi khắp nơi, gặp gỡ mọi người ở mỗi điểm dừng chân, chúng tôi có thể đảm bảo với bạn, từ kinh nghiệm của bản thân, rằng việc đưa ra những quyết định này sẽ mang đến cho bạn cảm giác thành tựu và khiến bạn cảm thấy như thể bạn đã đi được nửa đoạn đường. Giờ đã đến lúc đảm bảo rằng bạn đã làm những gì cần thiết để hoàn tất nốt đoạn đường còn lại. Hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay! Hết chương 25 Chương 26 Cuộc sống Ola Biến ước mơ thành hiện thực Bạn được sinh ra để trở nên vĩ đại và vì một mục đích cao đẹp nào đó tại sao lại an phận với sự bình thường trong khi sự phi thường đang nằm trong chính bạn. Tập thể Ola Có một mục đích rõ ràng trong việc hình thành bánh xe Ola của bạn tạo ra kế hoạch Ola và đi theo con đường Ola Mục đích đó chính là mang đến cho bạn 3 bước đơn giản để tiến đến cuộc sống Ola. ba bước ấy sẽ phát triển những thói quen lành mạnh, đưa bạn đến với cuộc sống bạn ước mơ, cuộc sống bạn xứng đáng có được, cuộc sống Ola. Một khi bạn rèn luyện bản thân để thường xuyên tự đánh giá vị trí hiện tại của mình trong 7 chữ F của Ola, bánh xe Ola, có tầm nhìn rõ ràng về cách mà bạn muốn cân bằng và phát triển kế hoạch Ola và làm thế nào để thực hiện những hành động cần thiết nhằm hoàn thành những mục tiêu đó. con đường Ola, thì cuộc sống Ola đã ở trong tầm với. Sau khi chứng minh với bản thân rằng bạn có thể cân bằng và phát triển cuộc sống của mình, thì niềm vui thực thụ bắt đầu. Bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống Ola của mình. Hãy nghĩ đến 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 25 năm nữa. Với một lịch sử thành công ban đến cho bạn sự tự tin và động lực Giờ đây bạn không còn ước mơ một cách tuyệt vọng Bạn có thể thực sự lên kế hoạch cho cuộc sống ô la của mình Bạn nhìn thấy cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Lĩnh vực sức khỏe, tài chính của bạn ra sao? Công việc mơ ước của bạn là gì? Các mối quan hệ của bạn thì sao? Những niềm vui hay sở thích của bạn là gì? Tiếng gọi sâu thẳm bên trong bạn là gì? Đầu là mục đích của cuộc đời bạn Hãy hình dung cuộc sống của bạn Viết nó ra và hãy hành động ngay hôm nay Người tìm Ola Ola thật hấp dẫn Tôi đã kết hôn được 17 năm Và tôi dồn hết tâm sức vào cuộc hôn nhân của mình Tôi rất hài lòng vì mình đã kết hôn Tôi không phải là người hoàn hảo Và tôi cũng mắc vài sai lầm Nhưng tôi thật sự rất yêu gia đình yêu vợ và yêu cuộc sống của mình Trong suốt 17 năm kết hôn tôi luôn lo chu toàn kinh tế gia đình thay tả cho con nấu những bữa cơm tối độc đáo và luôn cố gắng lãng mạn nhất có thể trong điều kiện chúng tôi có 5 đứa con Sau khi chúng tôi ly hôn tôi tự hỏi vợ cũ của tôi nhớ điều gì nhất về cuộc hôn nhân của chúng tôi Tôi biết rõ những điều cô ấy không thích ở tôi những điều gì khiến cô ấy thật sự nhớ Tôi thường xuyên nghĩ về điều này sau khi chúng tôi ly hôn Liệu đó có phải là những việc tôi làm cho gia đình Hay việc tôi chăm sóc các con và chơi đùa với chúng Có thể đó là một điều gì đó thuộc về cơ thể tôi Nụ cười của tôi, mái tóc của tôi hay thân hình ngấp ngé ngưỡng sáu múi của tôi Điều gì khiến cô ấy bị cuốn hút và thấy nhớ nhung Cách đây không lâu, tôi đã lấy hết can đảm để hỏi Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt nên tôi quyết định hỏi cô ấy. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên mãi đến khi tôi có cơ hội suy nghĩ lại về nó một lúc lâu. Câu trả lời của cô ấy rất nhanh. Cô ấy bảo rằng có ba điều ở tôi mà cô ấy luôn thấy hấp dẫn và thấy nhớ. Điều cô ấy thấy hấp dẫn nhất chính là niềm đam mê cuộc sống của tôi và việc tôi luôn cố gắng sáng tạo ra những điều mới lạ. Thứ mà tôi ngỡ là cô ấy ghét. Tôi thường kiềm hãm đam mê và nhiệt huyết của mình để không khiến cô ấy khó chịu. Điểm thứ hai chính là sự tự tin và niềm tin của tôi rằng bất kể có việc gì xảy ra, mọi việc đều có nguyên nhân của nó và mọi việc rồi sẽ ổn. Điểm cuối cùng khiến cô ấy nhớ nhất ở tôi chính là quyển sổ tôi hay để bên cạnh giường. Đó là quyển sổ chứa đường bánh xe Ola, kế hoạch Ola, con đường Ola của tôi và mọi thứ mà tôi muốn trở thành một phần trong cuộc sống Ola của tôi. Tôi rất quý những quyển sổ ấy. Mỗi ước mơ mà tôi từng nghĩ đến, mỗi việc mà tôi muốn làm đều ở trong những cuốn sổ đó. Tôi viết ra tất cả và đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi điều chỉnh, thay đổi và uống nắng con đường Ola liên tục để kiến thiết cuộc sống Ola của mình. Tôi đã học được rằng người ta cảm thấy một con người có đam mê, Quyết tâm và tự tin sống với ước mơ của mình là thực sự rất hấp dẫn và đáng khao khát. Chính điều mà bạn thật sự khao khát được làm, con người mà bạn muốn trở thành và những gì bạn có được, hay nói khác hơn là cuộc sống Ola của bạn, sẽ được tôn trọng và yêu thương. Việc sống một cuộc sống Ola là rất hấp dẫn. Hãy xác định vị trí hiện tại của bạn ngày hôm nay. Hãy làm theo những nguyên tắc trong quyển sách này và khám phá cuộc sống Ola của bạn. Bất kể bạn đã làm việc gì hoặc chưa làm việc gì, bất luận điều gì đã xảy ra trong quá khứ của bạn và bất luận hiện tại bạn đang ở đâu, bạn xứng đáng có được cuộc sống ô la. Đừng an phận với một cuộc sống khá tốt hoặc tạm ổn, hãy đi tìm lấy cuộc sống ô la của bạn. Người thầy ô la Theo đuổi ô la bắt gặp hạnh phúc Lúc nào tôi cũng nhìn thấy người ta theo đuổi hạnh phúc xung quanh mình. Họ cười ngất ở các quán rượu, mỉm cười thỏa mãn với mấy chiếc túi mua sắm khi rời khỏi cửa hàng. Mỗi mẫu quảng cáo hàng hóa đều cố gắng thuyết phục tôi rằng nếu tôi mua món này hay món kia, thì tôi sẽ được hạnh phúc. Hoặc nếu không hạnh phúc thì cũng trở nên hấp dẫn và việc đó sẽ khiến tôi hạnh phúc. Dù cảm giác hạnh phúc có tuyệt vời thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy nó có vẻ ngắn ngũi và hời hợt Chúng ta đã bị dẫn dắt để tin tưởng rằng việc duy trì một bước độ hạnh phúc ổn định là có thể thực hiện được. Nếu bạn tin rằng điều này là thật, rằng mỗi Giáng sinh đều là khoảnh khắc trong tranh của mình rất Rockwell, rằng mỗi ngày của cuộc sống hôn nhân đều tuyệt vời, rằng việc nuôi dạy con chẳng có chút thách thức nào, và rằng mỗi năm tình hình tài chính sẽ lại khá hơn năm trước đó, thì có nghĩa là bạn đang đẩy bản thân vào một cuộc đời đầy thất vọng liên miên. Đó là lý do tôi không theo đuổi hạnh phúc Tôi theo đuổi Ola Điều buồn cười ở đây là tôi lại thường xuyên bắt gặp hạnh phúc Trên con đường theo đuổi Ola của mình Hạnh phúc thật ra là một tác dụng phụ dễ chịu Và thường xuyên của việc theo đuổi cuộc sống Ola Ola không phải là một kiểu hạnh phúc chóng vánh Rút cạn năng lượng của chúng ta Rồi nhanh chóng tàn lụi khi những ồn ào nói nhiệt qua đi Và các hóa đơn lại đến Ola sâu sắc hơn hạnh phúc Nó mang đến cho ta cảm giác thỏa mãn dài lâu hơn. Thật trớ trêu trong hành trình cá nhân của mình, tôi chưa bao giờ tìm kiếm hạnh phúc. Không phải tôi không muốn được hạnh phúc. Ai lại không muốn hạnh phúc kia chứ? Chỉ là hạnh phúc không phải là mục tiêu hàng đầu của tôi. Khi tôi đang cực lực trả nợ, hạnh phúc không phải là mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi là trở nên sạch nợ, chứ không phải là được hạnh phúc. Khi tôi hoàn tất cuộc thi Ironman, tôi không làm vậy để được hạnh phúc Tôi làm việc đó để có vóc dáng gọn gàng Khi tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi không làm vậy để tìm kiếm hạnh phúc Tôi làm vậy để tìm kiếm những đền văn hóa và những kinh nghiệm mà tôi có thể học hỏi Nếu mục đích duy nhất của tôi là được hạnh phúc, tôi sẽ không có cuộc sống ô la hiện tại Tôi sẽ từ bỏ việc trả hết nợ vào tấm hóa đơn đầu tiên Tôi sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân ngay từ cuộc cãi vã đầu tiên. Tôi sẽ bỏ việc ngay khi thất bại lần đầu. Tôi sẽ từ bỏ sở thích đi du lịch ngay lần đầu tiên bị hủy chuyến bay. Tôi sẽ thôi không theo đuổi đức tin của mình từ lần đầu tiên nó bị lung lay. Đừng theo đuổi hạnh phúc, hãy theo đuổi Ola. Hãy trân trọng và học hỏi từ tất cả những trải nghiệm sống của bạn. Tôi hứa với bạn điều này. Nếu bạn cam kết theo đuổi Ola, Bạn sẽ gặp được hạnh phúc rất nhiều lần trên đường đi. 3 bước để tiến đến cuộc sống Ola thật sự rất hiệu quả. Hãy sáng tạo bánh xe Ola, kế hoạch Ola và con đường Ola của mình. Rồi cuộc sống Ola sẽ là của bạn. Việc này sẽ đòi hỏi kỷ luật, kỳ vọng thực tế, nỗ lực, sự kiên trì. Bạn sẽ trì hoãn sự hài lòng hôm nay để có được Ola vào ngày mai. Nếu bạn làm việc này, đồng thời liên tục cân bằng và phát triển cuộc sống của mình. Bạn không chỉ đạt được cuộc sống mình mơ ước, mà bạn còn có thể tận hưởng cả hành trình. Hết chương 26 Hết phần 5 3 bước đến với cuộc sống Ola